Khi vươn vai, tôi nhận ra là cả người tôi đều đau nhức, không nghi ngờ gì. Đây là kết quả của mọi việc từ làm tình, khiêu vũ đến loạn trọng trên đôi rẻ cao gót đắt tiền. Tôi lào đảo bước ra khỏi giường, tìm đường vào phòng tắm được trang bị sao hoa, trong khi vẫn ôn lại các sự kiện diễn ra ngày hôm trước trong tâm trí. Khi bước ra, tôi mặc chiếc áo trọng tắm siêu nhẹ, được treo trên cái móc bằng đồng trong phòng tắm. Lê là... Cô gái trông giống tôi, đó là hình ảnh đáng ngạc nhiên nhất mà tâm trí tôi phẩm trừng còn nhớ, chuyện đó và xe xuất hiện quái lạ của cô ta trong phòng ngủ của Christian. Cô ta muốn gì? Tôi, Christian, để làm gì? Và tại sao quái nào mà cô ta lại phán nát chiếc xe của tôi chứ? Tôi đi sang phòng chính, không thấy Christian đâu. Cuối cùng thì tôi thấy anh trong phòng ăn, từ ngồi xuống ghế, biết ơn vì bữa sáng hành trắng đặt trước mặt. Christian đang đọc báo ngày chủ nhật và uống cà phê, anh đã ăn sáng xong, anh mỉm cười với tôi. "Ăn đi, em sẽ cần đến sức khỏe ngày hôm nay đấy." Anh trêu, "Vì sao lại thế, anh sẽ nhốt em trong phòng ngủ à?" Nữ thần ham muốn của tôi giật mình thức giấc, bất ngờ tấp tai dúi bù và cái nhìn thèm khát. Ý tưởng đó thật là quyến rũ đấy, anh nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Có an toàn không? Tôi ngây thơ hỏi, thất bại khi cố gắng giữ giọng châm biếm. Gương mặt Christian xa sầm xuống, miệng anh mím thành một đường thẳng. Nơi chúng ta tới sẽ an toàn, và đó không phải là chuyện để đùa đâu. Anh nghiêm khắc nói, trong khi nhau mắt lại. Tôi đỏ bừng mặt, nhìn chầm chầm vào bữa sáng. Tôi cảm thấy không thích bị dày la, sau tất cả biên cố, và một tối muộn như đêm qua, tôi ăn sáng trong im lặng, cảm giác, đầy dỗi hơn. Cô nàng tiểm thức đang lắc đầu với tôi, anh chẳng đà sự không đùa với sự ăn nguy của tôi, đáng lẽ bây giờ tôi nên biết điều đó rồi chứ. Tôi muốn trợn mắt lên với anh nhưng tôi kìm lại. Được rồi, tôi mệt mỏi và cáu bẳn. Tôi đã có cả một ngày dài hôm qua và ngủ không đủ. Tại sao? Ồ, tại sao chỗ anh ta lại tươi như hoa? Đời thật chẳng công bằng. Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ đến rồi. Christian lẩm bẩm, hiển nhiên là vẫn đang đau khổ vì sự châm biếm của tôi, anh đứng lên khỏi bàn, chúng tôi không thể có một buổi sáng bình thường, tĩnh lặng được hay sao? Tôi thở dài nặng nhọc, bỏ lại nửa bữa sáng và đứng dậy đón bác sĩ DePoe Provera. Chúng tôi đang ở trong phòng ngủ, bác sĩ Greeny đang nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc, bà ấy mặc đơn giản hơn lần trước, một chiếc áo len cashmere chui đầu màu hồng nhạt và chiếc quần đen, mái tóc vàng rực rỡ bùng xõa. Vậy là cô chỉ ngừng dùng nó, chỉ thế thôi. Tôi đỏ mặt, cảm giác còn hơn cả ngu ngốc. Vâng, giọng nói của tôi có thể nhỏ hơn nữa sao? Có thể, cô đã mang bầu. Bà nói đơn giản. Cái gì? Thế giới sụp đổ dưới chân tôi, cô nàng tiềm thức của tôi quỷ sụp xuống sàn nhà nôn ẹ. Tôi nghĩ tôi cũng nôn ra mất. Không. Đây, đi tiểu vào đây. Hôm nay bà ta hoàn toàn chỉ công việc, không bỏ tù ai cả. Tôi ngoan ngoãn nhận hụt nhựa nhỏ bà đưa và mộ mẫm đi vào phòng vệ sinh. Không, không, không đời nào, không đời nào, làm ơn không, không. Không. anh chẳng khó tính kia sẽ làm gì? Tôi tái nhợt đi, anh sẽ thay đổi, không làm ơn, tôi thì thầm lời cầu nguyện câm lặng, tôi đưa cho bác sĩ Greeny mẫu nước tiểu, bà cẩn thận đặt một cái que nhỏ màu trắng vào trong đó. Khi nào thì kỳ kinh của cô bắt đầu? Làm thế nào cho rằng tôi nghĩ được cái tiểu tiết ấy, khi mà tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn đầy lo lắng vào cái que thử màu trắng kia? Ồ, thứ tư, không phải là lần vừa rồi mà là lần trước đó, tháng 6 trước. Vậy khi nào cô ngừng dùng thuốc? Chủ nhật ạ, chủ nhật tuần trước. Bà mím môi, cô sẽ ổn thôi. Bà ta nói rất rõ ràng, căn cứ vào biểu hiện của cô, tôi có thể chắc rằng việc mang thai ngoài dự kiến sẽ không phải là tin mừng rồi. Vậy thì Mesh, Proxy, Progesterone là ý tưởng tuyệt vời nếu cô không nhớ uống thuốc hàng ngày. Bà trao cho tôi cái nhìn nghiêm khắc, còn tôi thì nao núng dây cái nhìn đầy uy lực của bà ta. Nhặt cái que màu trắng lên, bà xăm soi nhìn nó. Cô ổn cả, cô chưa dụng chứng, vì vậy cứ theo như việc cô đang có ngửa thai thích hợp, cô không nên có thai, giờ để tôi cho cô lời khuyên về mũi tiêm này. Chúng ta đã bỏ qua nó trong lần trước vì những tác dụng phụ của nó, nhưng thẳng thắn nhé, tác dụng phụ từ một đứa trẻ còn có ảnh hưởng sâu rộng và kéo dài trong nhiều năm cơ." Bà mỉm cười, hài lòng với sự hóm hỉnh của bản thân, nhưng tôi không thể nào cất lời đáp lại được, tôi quá bàng hoàng. Bác sĩ Greenlee lao vào, xàng giải đầy đủ về các tác dụng phụ, còn tôi thì ngồi ngây ra đó, không nghe được một từ nào hết. Tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được bất cứ người phụ nữ lạ mặt nào đứng ở cuối sương, còn hơn là thú nhận với Christian rằng tôi có thể mang bầu. Anna, bác sĩ Greeny cắt lên, "Làm đi nào." Bà kéo tôi ra khỏi cơn mộng tưởng và tôi sẵn sàng xắn ống tay áo lên. Christian khép cửa lại sau lưng và nhìn tôi đầy cảnh giác. "Mọi việc ổn chứ?" anh hỏi. Tôi gật đầu lặng lẽ, còn anh nghiêng đầu sang một bên, gương mặt căng thẳng ngập tràn lo âu. Anastasia, chuyện gì thế? Bác sĩ Greeny đã nói gì? Tôi lắc đầu. Tốt hơn là anh nên đến sau 7 ngày nữa. Tôi thì thầm. 7 ngày? Vâng. Anna, có việc gì không ổn à? Tôi nuốt khan. Không có gì phải lo lắng đâu, xin anh đấy, Christian mặc kệ đi. Christian ấn ngực ngay trước tôi, anh nắm lấy cằm, xoay đầu tôi lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, cố gắng giải mã nỗi kinh hoàng của tôi. Nói anh nghe đi, anh cắt cổng. Không có gì để nói hết, em muốn mặc quần áo vào. Tôi đưa cằm ra khỏi tầm với của anh, anh thở dài, lùa bàn tay vào trong mái tóc mình, cau mày nhìn tôi. Đi tắm đi. Cuối cùng anh nói. "Tất nhiên rồi." Tôi thì thầm lờ đãng và miệng anh mím lại. "Đi nào." Anh hừ dữ nói, siết chặt tay tôi đẩy kiên quyết, anh bước về phòng tắm trong khi tôi lê bước sau anh. Có phải như tôi không phải là người duy nhất trong tâm trạng tồi tệ? Mở vải hoa sen, Christian nhanh chóng cởi quần áo trước khi quay sang tôi. Anh không biết điều gì làm em lo lắng, hay chỉ là em có bản vị thiếu ngủ thôi. Anh nói trong khi cởi chiếc áo choàng của tôi ra, nhưng anh muốn em nói với anh, đầu óc anh cứ tưởng tượng ra đủ chuyện mà anh thì không muốn thế. Tôi trợn mắt lên với anh, còn anh nhìn tôi chăm chú trong khi nhắm mắt lại. chết tiệt, được rồi, đến lúc rồi. Bác sĩ Greeny mắng em vì đã quên uống thuốc, bà ấy nói em có thể mang bầu. Cái gì? Anh tái người, đôi tay anh cứng đờ khi nhìn chừng chừng vào tôi, đột nhiên sấm ngoét. Nhưng em không có bầu đâu, bà ấy làm xét nghiệm rồi. Tin này thật choáng váng, vậy thôi, em không thể tin nổi là mình lại ngu xuẩn như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio trên MixEZ. chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh xịu lại thấy rõ, em chắc là em không có bầu chứ? Vâng, anh hít một hơi thật sâu, tốt rồi, ừ, anh có thể thấy là tin tức kiểu như vậy thật đáng lo. Tôi nhướng mày, đáng lo? Em đã lo lắng hơn về phản ứng của anh. Anh cau mày nhìn tôi lúng túng, phản ứng của anh à? Ừ thì anh thấy nhẹ nhõm. Thật quá bất cẩn và tệ hại khi làm em có bầu. Vậy có lẽ chúng ta nên nhịn đi." Tôi rít lên, anh nhìn đăm đăm vào tôi trong một lúc bối rối, như thể tôi là một dạng thử nghiệm khoa học không bằng. "Sáng nay em thật xấu kỵ." Đó là một cú sốc mà, thế thôi." Tôi nhắc lại đầy hờn dỗi. Nắm chặt lấy vạt áo choàng của tôi, anh kéo tôi vào vòng tay ấm áp, hôn lên tóc tôi rồi ghì đầu tôi vào ngực anh. Tôi bị đắm lung ngực, mơn trớn lên má, làm cho sau lãng, "Ôi, dáng như tôi có thể xúc vào lòng anh." Anna, anh không quen với chuyện này, anh thì thầm, sự nhún nhường chân thành của anh sẽ đánh bật nó ra khỏi em, nhưng anh rất nghi ngờ là em muốn như vậy. "Chết tiệt thật." "Không, em không muốn, chuyện này giúp em thay rõ." Tôi ôm chặt Christian và chúng tôi cứ đứng đó rất lâu trong cái ôm lạ lẫm. Christian trần truồng, còn tôi thì quần áo choàng, một lần nữa tôi lại rối trí trước sự chân thành của anh, anh không biết gì về các mối quan hệ và tôi cũng thế, trừ những điều tôi học được từ anh, à, anh đòi hỏi sự trung thành và lòng kiên nhẫn, có thể tôi cũng nên như thế. "Nào, tắm đi." Cuối cùng, Christian nói, "Thả tôi ra." Bước lùi lại, anh cởi áo choàng của tôi ra, còn tôi theo anh bước vào dòng nước. đang chảy như thác, đưa mặt ra trước làn nước. Đây là buồng tắm dành cho cả hai chúng tôi, với đầu vòi hoa sen cực lớn, Christian với lấy dầu gội và bắt đầu gội đầu, anh đưa nói cho tôi và tôi theo anh. Ôi, điều này có cảm giác thật tuyệt, nhắm mắt lại, tôi không kháng cự nổi dòng nước ấm, sạch sẽ. Khi làm sạch dầu gội đầu, tôi cảm thấy bàn tay anh trên người mình đang xát xà phòng cho tôi, vai cánh tay, dưới cánh tay, ngực, lưng nhẹ nhàng anh xoay tôi quay lại và kéo tôi tựa vào người anh khi tiếp tục với phần cơ thể tôi, bụng, bụng dưới, những ngón tay khéo léo vuốt hai chân tôi, mông uhm, tôi nữa. Ôi, điều đó mới tuyệt làm sao và vô cùng thân thiết, anh xoay tôi quay lại đối mặt với anh. "Đây," anh khẽ nói, đưa cho tôi sữa tắm. Anh muốn em cọ sạch những vết son môi. Mắt tôi mở to bối rối, nhìn thẳng vào mắt anh, anh đang nhìn tôi chăm chú, ứ đẫm và đẹp đẽ, đôi mắt xám của anh sáng lên, dực rỡ chẳng để lộ ra điều gì hết. "Đừng có đi quá xa đường kẻ đấy, xin em." Anh thì thầm tha thiết. "Được mà." Tôi thì thầm, cố gắng hấp thụ tầm quan trọng của việc anh bảo tôi làm. chạm vào anh ở sát sàn sạt những vùng cấm. Tôi bóp một chút sữa tắm ra tay, xoa hai tay vào nhau để tạo bọt rồi để lên vai anh và nhẹ nhàng cọ sạch đường son môi ở mũi bên. Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt bình thản nhưng anh thở rất nhanh và tôi biết đó không phải là ham muốn mà là sợ hãi, tôi chạm đến phần nhạy cảm nhất. Với những ngón tay run rẩy, Tôi thận trọng rà theo đường son xuống phía dưới ngực anh, sát sợ tắm và xoa bóp nhẹ nhàng, anh nuốt khan, quay hàm bệnh ra như thể hàm răng anh đang nghiến chặt. "Ôi, tìm tôi thất lại." Cổ họng căng ra, "Ôi không, tôi phát khóc mất." Tôi không cho thêm sữa tắm ra tay nữa và cảm thấy anh đang thơ dãn trước mặt tôi, tôi không tài nào nhìn thẳng vào anh được. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn vào nỗi đau khổ của anh quá nhiều rồi, đến lượt Tôi nuốt khan. Sẵn sàng chưa? Tôi thì thầm, sự căng thẳng hiển hiện rõ rệt trong giọng nói của tôi. "Ừ." Anh thì thầm, giọng anh khàn khàn, thất lại vì sợ hãi. Nhẹ nhàng, tôi đặt tay lên phía còn lại của ngực anh. Anh lại cứng đờ người ra. "Quá nhiều rồi." Tôi bị nhấn chìm. choáng ngợp trong sự tin cậy anh dành cho tôi, bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi của anh bởi những tổn thương ở người đàn ông đẹp đẽ, sa ngã, chịu nhiều thiệt thòi này. Nước mắt tôi ứa ra, chảy tràn xuống mặt, hòa lẫn với dòng nước từ vài hoa sen. Ôi Christian, ai đã làm điều này với anh? Cơ hoành của anh cử động rất nhanh theo từng hơi thở ngắn, thân hình anh cứng ngắc, nỗi căng thẳng từ anh tỏa ra Như những làn sóng khi đôi tay tôi di chuyển dọc theo đường vạch son, xóa sạch nó đi. Ôi, giá tôi có thể xóa đi cả nỗi đau của anh, tôi sẽ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì và tôi không mong muốn điều gì hơn là được hôn vào từng vết sẹo mình nhìn thấy, hôn vào cả những năm tháng ghê sợ đã lùi xa, nhưng tôi biết là mình không thể. Nước mắt tôi bất chợt chảy xuống má. Không, xin em, đừng khóc. anh thì thầm, giọng anh đầy đau khổ khi anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, "Xin em đừng khóc vì anh." Tôi vỡ òa trong cơn đứt nở, vùi mặt vào ngực anh, tôi nghĩ đến cô bé lạc lối trong biển sợ hãi và đau đớn, kinh hoàng, bị bạo mạc, bị lạm dụng, tổn thương vượt quá sức chịu đựng. Anh lùi lại, giữ đầu tôi bằng cả hai tay, hơi kéo ra sau và cúi xuống hôn tôi, "Đừng khóc, Anna, xin em" Anh thì thầm trên môi tôi, đã lâu lắm rồi, anh khao khát được em chạm vào anh, nhưng anh không thể nào chịu đựng nổi điều đó, đã quá nhiều rồi, xin em, xin em đừng khóc. Em cũng muốn được chạm vào anh nhiều hơn là anh từng biết đấy, để thấy anh thế này, quá đau đớn và sợ hãi. Christian, điều đó làm tổn thương em sâu sắc. Em yêu anh vô cùng. Anh mơn trớn, luốt ngón tay cái qua môi dưới của tôi. Anh biết Anh biết chứ, anh thì thầm. Anh rất đắng yêu mà anh không thấy điều đó sao? Không, bé yêu, anh không thấy. Đúng thế đấy, và em đã yêu anh cũng như gia đình anh ấy, Elena và cả Leila cũng thế. Họ có cách khác lạ để thể hiện nó, nhưng họ yêu anh, anh rất xứng đáng mà. Sưng lại, anh đặt ngón tay lên môi tôi và lắc đầu, vẻ đau đớn hằn trên gương mặt anh. Anh không thể nào nghe được điều đó, anh chẳng là gì cả, Anastasia. Anh chỉ là một người đàn ông rỗng tuếch, anh đâu có trái tim. Có, anh có chứ và em muốn nó một cách trọn vẹn. Anh là một người tốt, Christian, một người tốt thật sự. Đừng bao giờ hoài nghi điều đó, hãy nhìn anh xem anh đã làm gì, những gì anh đạt được. Tôi nức nở, hãy nhìn xem anh đã làm những gì cho em. những gì anh đã thay đổi vì em." Tôi thì thầm, "Em biết, em biết anh cảm giác về em thế nào." Anh nhìn tôi, đôi mắt anh mở lớn, kinh hoàng và tất cả những gì chúng tôi nghe được là tiếng sóng nước chảy đều đều đổ xuống người chúng tôi từ vảy hoa sen. "Anh yêu em." Tôi thì thầm, đôi mắt anh mở to hơn và miệng anh hé ra Anh hít một hơi lớn như tiếng gió thổi, trong anh thật là thống khổ, dễ tổn thương. "Đúng," anh thì thầm, "anh yêu em."